Các bạn đang nghe tại audio.net. Cao, nhưng ông chủ, bà chủ đối xử với cô cũng không tệ lắm. Đồng nghiệp cũng rất quan tâm cô. Cô thuê một căn nhà cũ kỹ ở một chung cư không có thang máy. Chủ nhà ngăn nguyên cả tầng lầu vào thành mấy phòng nhỏ cho nhiều người thuê. Cô muốn được một căn phòng có được một cái cửa sổ nhỏ. Một tháng tiền là 5.000 đồng. Đối với cô mà nói thì hơi mắc một chút. Do đó cô chỉ có thể chi tiêu thật tiết kiệm. Mặc dù phải liệu cơm gắp mắm. Tính toán cẩn thận về chi phí sinh hoạt hàng ngày, nhưng cuộc sống của cô rất vui vẻ, ít ra thì cũng tự do hơn khi còn ở nhà. Ôn bởi du vừa nghĩ tới gia đình mình thì không khỏi cảm thấy cô đơn. Mẹ của cô đã qua đời, lúc cô học năm cuối tiểu học thì ba cô tái giá. Mẹ kế đối với xử với cô cũng tạm được, nhưng do mẹ kế và ba lại sinh thêm ba đứa con nữa nên cô liền bị xem thường. Nếu không phải cô còn có chức năng chăm sóc các em và chăm lo việc nhà thì không chừng cô đã không còn tồn tại trong mắt họ. Ngay cả ba cũng chịu ảnh hưởng của mẹ kế Ông càng lúc càng rời xa cô Sau khi tốt nghiệp phổ thông Mẹ kế nói sẽ không cho cô đi học nữa Thậm chí còn muốn cô ra ngoài tự lập Vì các con của bà đều đã lớn rồi Tụi nó đều muốn có một căn phòng riêng Vì vậy ôn bới du rời nhà Một thân một mình lên Đài Bắc Bắt đầu một cuộc sống mới Rất may mắn là trời sinh cho cô có nghị lực phi thường Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà Cô cũng không oán hận bọn họ Mà chỉ chú tâm vào cuộc sống mới của mình Sau khi tan làm, ôm mới du trở về nhà, cô lấy cái nồi và lò vi ba từ dưới gập giường lên, sau đó đến tủ lạnh của chủ nhà lấy thức ăn cô đã mua sẵn từ chủ nhật. Cô phát hiện ăn ba bữa cơm do mình tự nấu sẽ tiết kiệm được không ít tiền, nhưng mà nhà bếp sẽ hoạt động nhiều hơn, cô cởi trộm sau lưng cánh cửa tủ lạnh. Vì vậy, cô giàn lòng mua lò vi ba, bếp ga mini, cái nồi và chén bát, tự mình làm bữa ăn. Cũng nhờ mẹ kế của cô chỉ giáo mà tài nấu nướng của cô không chê vào đâu được. Nếu không phải chỉ có một bình cô ăn nên chỉ cần làm đồ ăn đơn giản thì muốn cô làm một bàn tiệc cho 10 người ăn cũng không phải là chuyện nhỏ. Ông mới du đang nấu mì tôm với nghêu hào còn có một bó cải thìa đang chờ sẵn chỉ cần cho trứng vào nữa là xong. Cô ngồi ăn trên một chiếc bàn nhỏ và nghĩ thầm, chờ sau này dư giả hơn thì cô sẽ mua một cái máy cassette hoặc một cái tivi nhỏ để qua thời gian nhàm chán này. Thật ra thì chủ nhà cũng có chuẩn bị một cái tivi cho khách trọ nhưng mà ở đây có hơn 10 người ngồi xem tivi với người lạ đã rất ngại rồi nói chi là xem được chương trình mình yêu thích. Trong lúc suy nghĩ thì ôn bối du cũng đã giải quyết xong tô mì cô cũng cảm thấy no rồi. Cô quay đầu nhìn vào cái nồi trong lò vi sóng kia trong đó vẫn còn dư một chút thức ăn hôm nay cô nấu nhiều quá rồi. Vì tiết kiệm ôn bối du muốn bỏ nồi canh vào trong tủ lạnh cô lấy li lông bọc thức ăn lại bỏ lên ngăn đá để dành cho bữa ăn ngày mai. Như vậy cô có thể tiết kiệm được một bữa ăn rồi Khi cô bước ra khỏi phòng thì dừng chân lại Vì trong phòng khách có người Thật ra thì nhà này cũng có phòng khách nhỏ Nhưng những người thuê nhà chỉ hoạt động trong phạm vi căn phòng nhỏ của mình Có rất ít người dùng phòng khách Do đó khi cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong phòng khách ăn mì gói thì rất ngạc nhiên Cô đã từng gặp người này Hình như anh ấy mới đến đây thuê nhà cô cũng gặp qua mấy lần Cô có ấn tượng rất sâu sắc với anh Một trong những nguyên nhân là vì anh có một gương mặt rất mê người. Hai mắt hào hoa nhỏ dài, da trắng, phong cách quyến rũ, khoảng 20 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều không nhịn được mà đỏ mặt, bởi vì anh rất đẹp trai nên đã làm lòng cô sao động. Chủ nhật tuần trước, cô ra ngoài mua thức ăn, khi trở lại thì đúng lúc gặp anh ngay dưới lầu. Khi anh thấy cô phải vác đống thức ăn lên đến lầu 6, thì rất tốt bụng sách phục vụ cô. Vì vậy cô cảm thấy anh là một người đàn ông tốt. Vì nhớ đến chuyện này nên cô nhìn anh ăn mì ăn liền rồi lại nhìn nồi canh trong tay mình Cô lấy dũng khí, mở miệng Ăn mì ăn liền hoài không có tốt đâu, không có dinh dưỡng Ông Bứ Du đem cái nồi trong tay rơi lên cao Đây là nước canh mà em nấu mì ai đun với ngưu và hào Nếu anh không chê thì em sẽ hâm nóng lại cho anh ăn Ông Bứ Du tự nói với lòng mình Đây không phải là vì muốn tiếp cận anh mà là vì muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ cô Cô thấy anh không có phản ứng gì thì hỏi một lần nữa Anh có muốn ăn không? Có. Anh đã đồng ý. Đối với một người 23 tuổi mới lấy bằng thạc sĩ từ nước ngoài về mà nói thì cuộc sống bây giờ của anh chính là thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời. Nguyên nhân được xuất phát từ ba của anh. Sau khi mẹ anh qua đời vì bệnh chưa tới nửa năm thì ông ta liền giấc người tình ở bên ngoài về nhà. Anh phản đối nên xảy ra xung đột với ông ta. Người trẻ tuổi thì nóng tính. Trong cân tức giận, anh liền bỏ nhà ra đi. Nếu ông ta kiên trì cứ ả ta về nhà, Thì anh sẽ không về nhà nữa. vì vậy anh rời khỏi nhà, vải lại còn vô cùng khí phách mà không mang theo một đồng cắc nào. anh làm tổ trưởng trong một công ty. anh tìm được việc công này hoàn toàn dựa vào năng lực của bản. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện